các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiều bạn bè đánh bài và nhân viên trong háng mỏ, họ đui cả hay sao? Tú thường xuyên sang nhà cơ, đi một cách ngang nhiên không sợ lối xóm ròm ngó. Dạo phố với nhau thì nàng khoác tay cơ hoặc đi sát vào người cơ, y như đôi nhân tình đang ở thời kỳ khăng khít nhất. Cương ngại lắm, đầy Tú ra thì vừa tiếc vừa sợ nàng giận, mà để yên như vậy thì chẳng những lương tâm rản vì mà cảm tội lỗi. Mà còn có thể nguy đến tính mạng Cho nên sau mấy tháng vụn trộn Cương đã một lần yêu tư mạnh dạn bảo Tú Anh thấy không thể kéo dài tình trạng này mãi được Nguy hiểm lắm Tú cười trấn an Em có chồng, em không sợ thì thôi Anh sợ gì, đàn ông gì mà nhát thế Cương phân vân giải thích Sợ là một chuyện Vấn đề là anh, anh thấy nó thích Điều này thì chàng nói rất thật, chàng ái náy nghĩ đến sự tử tế của bậc, để cho chàng một cái job thật tốt, nhàn hạ mà lại lương cao, đã lại thường ai hỏi han săn sóc chàng một cách đặc biệt tại sở làm đôi khi còn vỗ về an ủi, sợ chàng qua đây chưa quen lao động chân tay rồi đâm ra thất vọng. Chàng bảo tú, bậc nó tốt với anh quá, hôm anh dọn nhà nó bảo anh đừng có sắm đồ Rồi nó lấy cái giường waterbed mới tinh ở trong hãng Chờ đến tận nhà tặng anh Tú đập tay vào vai Cương và cười đáp <cười> Đâu phải nó tặng anh đâu Em đấy Chính em nói nó mua cho anh cái giường đó Để em sang nòng với anh Anh phải cảm ơn em chứ đừng có cảm ơn chồng em Cương ngũ ớ không biết nói gì hơn Trong tình yêu người đàn bà có những toan tính mà Cương không thể ngờ được Và thế là Tú cứ tiếp tục nhờn như Quên hẳn rằng mình đã có chồng Có lúc cương thấy cắn dứt quá Tự nhủ lòng sẽ cắt đứt Mối quan hệ bất chính này Để mỗi khi gặp bợt khỏi ngượng ngập Nhưng chỉ được vài hôm Đi làm về lồi thổi một mình lao vào bếp Dọn dẹp nhà cửa Đọc sách coi tivi, nghe nhạc Làm bao nhiêu việc mà lòng Vẫn thấy trống vắng lạ lộng Thời giờ vẫn dư thừa Rồi tú chỉ phun một tiếng chẳng là yếu lòng chạy qua ngay Đam mê và hối hận Cứ thay nhau nung nấu tâm can tràn Một hôm Tú và Cương ở nhà hàng tàu bước ra Tình cờ bậc chạy xe ngang và bắt gặp Chắc gã cũng vừa đi ăn trưa Và bây giờ trở lại sợ Bậc thắng xe đâm đâm nhìn hai người Rồi nghĩ thế nào gã lại đạp ga phóng đi Buổi chiều, 4 giờ Cương đến sở. Đáng lẽ cứ như bình thường thì Bậc đã về rồi. Bởi khoảng 3 giờ rưỡi là có người pho khác đến đổi ca cho Bậc. Không hiểu tại sao hôm nay Bậc lại ở lại điều hành luôn nhóm thợ ca chiều. Điều đáng chú ý nhất là hôm nay mặt Bậc rất nghiêm, không vồn vã với Cương như mọi ngày. Lúc Cương bước vào văn phòng để bấm thẻ ghi dở, lên tiếng lễ phép chào Bậc, thì gã chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại, không hề nhách mép. Khiến cương ngồi làm suốt buổi cứ phập phòng lo sợ Có lẽ chuyện phải đến đã đến Chàng nhớ lại ánh mắt oán hận của bậc lúc nãy Khi bắt gặp tú nắm tay cương từ tiệm ăn bước ra Có lẽ sự nhịn nhục của bậc đã đến hết mức rồi chăng Không còn đè nét được nữa Rồi việc gì sẽ xảy đến cho cương Chàng lầm bẩm tự hỏi Và lòng cực kỳ hối hận Ngồi đánh bóng cái bản viết Cương cứ lấm lét đưa mắt nhìn vào văn phòng Sau lớp kính chăm suốt Chàng thấy bậc trầm ngâm ngồi trước đống giấy tờ Bàn tay phải cầm cây hút gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn Lâu lâu lại quay ra nhìn cương dò xét Trong mớ ý nghĩ rằn vặt Cương thấy tất cả mọi tội lỗi của mình hiện tại Đều do tú gây nên Chàng chỉ là kẻ thụ động đồng loã Chàng muốn chạy ngay vào văn phòng Thú nhận hết với bậc để xin gã tha thứ Thằng công nhân bên cạnh Thấy cương cứ đờ đẫn như kẻ mắt hồn Ngạc nhiên ngừng tay hỏi Mày đau hả? Đâu thì vào nói với bậc một tiếng rồi về nghỉ. Cương vội cười. Không không không, tao tao có sao đâu. Gã kia gắt nhẹ. Không sao thì làm việc đi chứ. Tao đánh bóng xong hai cái bàn rồi mà mày vẫn chưa xong một cái. Cương nói xin lỗi rồi cúi xuống. Cố gắng gạt bỏ mọi ưu phiền để chăm chú vào công việc. Nhưng chỉ được nửa giờ, chàng bỗng thấy bậc từ văn phòng đẩy cửa bước ra. Tay cầm cái búa, mặt hầm hầm tiến lại phía chàng. Cương toát mồ hôi, quăng vội, giấy nhám và đứng dậy thủ thế nhưng còn cách trả khoảng 2 thử, thì bờt bóng dừng lại nhầmm đếm số bàn xếp ngộn nga nghe chuyện hot nhất tại đọc